Qui กแ a นด์สโนว์โชว์ฮายฮา lại là ควิก tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên En. Snow Show thế nào Trung thu show của cô cháu Snow có vui không Thằng cháu nhà Snow có cái mặt nạ ma tôi cho đi rước đèn oách quá làm gì <cười> Có mỗi cái mặt nạ mà cũng gần chục đứa cháu mà chú Quyết cho được có mỗi cái mặt nạ Ai đeo ai đừng với trẻ con là phải rất công bằng quý c ó biết không Phải đáng lẽ ra là đã rất là công bằng ấy chứ Công bằng là tất cả đều không có quà Trung thu thế là công bằng nhất Chẳng qua là cái thằng xì đen cháu của s ì nâu nó chơi quá Sáng nó nhắn, trưa nhắn, tối nhắn, đêm thì nó nhảy máy suốt ngày d ụ c Chú Quyết mua quà cho cháu chưa? Không mua là c h á u m ắ t cô Snow. Thế là tôi phải hy sinh cái mặt nạ ma cho nó đấy. Đúng là cô nào cháu này dài hơn đỉa. Thôi thôi vì tương lai con em chúng ta mà. Lì. Thì đúng rồi vì tương lai con em chúng ta. Chứ còn cái mặt nạ của tôi gần hai chục nghìn như ít đâu. Thật rồi, t h i đêm hôm trung thu Quyết thì như thế nào? Ở nhà. Sao không đi dọa ma lũ trẻ con như vậy nam à? Có mỗi cái mặt nạ ma thì đã phải cho thằng cháu yêu quý của Snow rồi còn đâu? Cái mặt Quyết để không thì trẻ con đã sợ khắp thế t i i cần gì về mặt nạ nữa. m à t h ô i q u y ế cũng đừng dọa chúng nữa nhá. Hãy để cho thời thơ ấu của lũ trẻ con được yên bình được không? Ok. của Trần Thanh Tuyền 2004 2000 a.com người ta thường nói kỷ niệm thời thơ ấu là những kỷ niệm đẹp nhất nhưng tuổi thơ em lại gắn với những kỷ niệm buồn của sự chia ly ngày nhỏ bố mẹ đi làm xa anh trai ở cùng ông bà em sống với cậu thỉnh thoảng cậu cho về chơi với ông bà em thường xà vào lòng bà và hỏi bao giờ bố mẹ cháu về bà luôn nói bố mẹ sẽ về sớm thôi em lại chạy sang hỏi anh và anh cũng nói sắp rồi vì đó là cuộc chia ly chói người sắc đỏ mà thấm thoát đã 5 năm trôi qua em không nhớ đã hỏi câu đó bao nhiêu lần nhưng rồi bố mẹ cũng trở về quê sống em những tưởng gia đình mình sẽ được đoàn tụ nhưng anh lại phải đi làm xa mỗi lần anh điện về nói nhớ nhà em lại nhắc lại câu nói quen thuộc đó là cuộc chia ly màu đỏ hồi nhỏ em chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó nhưng giờ em đã đủ lớn để hiểu mình chia ly là để đoàn tụ anh nhỉ Em mong anh chị gửi giúp những dòng tâm sự này đến anh trai em là Trần Thanh Tùng cùng với lời nhắn, anh hãy giữ vững niềm tin như hồi nhỏ nhé. Gia đình mình sẽ luôn sát cánh bên nhau. Cùng với ca khúc If We Hold On Together. Qua chương trình, em cũng muốn thay mặt anh trai ngỏ lời kết bạn đến tất cả các bạn nghe đài qua h n g thư Trần Thanh Tùng 1985 2003 a g m a c o m quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tạm dừng ít phút của chương trình ca nhạc theo cầu được phát trên sóng FM b h m của đài truyền h ì n Việt Nam để chúng tôi kết nối được anh Nguyễn Đức Hòa, dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa h n dài để cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin về dự báo thời tiết. Dạ vâng, xin chào anh Hòa. Vâng, xin chào anh và chào thà, thính giả VTV Giao Thông. Ạ. Dạ vâng, thưa anh, chiều qua đến sáng nay thì tại Bắc Bộ đã có mưa và thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu. Anh có thể cho bạn nghe đài biết là diễn biến kiểu thời tiết này trong năm ngày tới như thế nào được không ạ? À, vâng. do ảnh hưởng của cái d ì a tây nam lưỡi cao áp và lục địa kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều ngày hôm qua đến sáng nay tại bắc bộ đã có mưa rào và rông rải rác lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm một số nơi có lượng mưa trên 50 mm hiện nay thì cái hội tụ gió trên cao này suy yếu dần mưa tại bắc bộ cũng giảm dần và do vậy trong ngày mai từ thứ hai đầu tuần bắc bộ chủ yếu ít mưa ngày hưởng nắng. và đến khoảng ngày 28 bắc bộ lại chịu ảnh hưởng của một đợt tăng áp từ phía bắc à, tuy nhiên do tác động của cái đợt tăng áp này là yếu và lệch ra phía đông nhiều nên mưa tập trung chủ yếu ở phía đông bắc bộ à, và các tỉnh phía tây bắc bộ chủ yếu là có mưa vài nơi à, đợt mưa này sẽ gây mưa chủ yếu ở, ở các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày 28 và ngày 29 với lượng mưa cũng không lớn phổ biến từ 15 đến 30 mm sau đó mưa giảm à, đến ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 9 thời tiết lại tốt trở lại Dạ vâng như vậy là trong ngày 5 ă m ngày tới thì thời tiết khá là mát mẻ. Vậy chi tiết nhiệt độ trong những ngày tới thì như thế nào thưa anh? À, vâng thưa thì ư a t h c a v bước vào thời điểm này tại bắc bộ uh, đã chịu uh, chi phối của hệ thống thời tiết từ phía bắc nên nền nhiệt độ là khá mát mẻ. Nhiệt độ trong những ngày tới tại bắc bắc bộ phổ biến uh, trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày kh không có mưa cũng chỉ trong khoảng từ 29 đến 31 độ. và theo tôi được biết thì trong ngày mùng 1 t h á n g 10 là ngày khai mạc nhiều hoạt động của lễ kỷ niệm 1 0 0 n n ă m Thăng Long Hà Nội và theo nhận định của chúng tôi thì ngày mùng 1 t h á n g 10 này tại thủ đô Hà Nội là thời tiết khá lý tưởng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngoài trời và dự báo thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày mùng 1 t h á n g 10 là ngày nắng nhẹ đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 23 đến 24 độ và cao nhất vào ban ngày trong khoảng từ 30 đến 31 độ. dạ vâng xin cảm ơn những thông tin rất là cụ thể của anh về tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới và trước khi uh, quý vị và các bạn nghe chương trình ca n h à t yêu cầu trên sóng 91.71 MHz thì chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn một thông tin giao thông đó là một số thính giả cho biết là nay trên đường Phạm Hùng đoạn qua tòa nhà c a n g Nam vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một xe ô tô 16 chỗ và một xe gắn máy gây cản trở giao thông theo hướng đường từ Phạm Hùng đi đường Phạm Văn Đồng chiều ngược lại thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trước cổng tòa nhà c a n g Nam vừa xảy ra một vụ va chạm nếu quý vị và các bạn đang di chuyển đang muốn di chuyển từ dương phạm hùng đi ra phạm văn đồng thì hướng này các phương tiện di chuyển rất là khó khăn tuy nhiên thì hướng ngược lại các phương tiện vẫn có thể di chuyển một cách bình thường và sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình ca n h à theo cầu trên sóng fm c h í mốt e của đài tiếng nói việt nam để được giao lưu kết bạn với các fan c q u i c k s n o w trong cả nước. đặc biệt, chính q u i c s i l v sẽ lại cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. chưa hết.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 Email của p e n Fuller a@gmail.com.vn. Em và anh ấy quen nhau trên mạng, rồi chúng em hẹn gặp và bắt đầu yêu. Như bình thường thì có thể nói là chúng em đang trong giai đoạn làm quen thôi. Em và anh ấy có nhiều điểm tương đồng trong hoàn cảnh gia đình, đều là những người thiếu tình cảm yêu thương, che chở của người cha. Hiện tại thì chúng em đang bước vào giai đoạn đầu đầy hạnh phúc, ngọt ngào trong tình yêu và. chúng em là người thuộc giới tính thứ ba anh chị ạ. nếu lỡ đâu bột miệng để người khác biết được thì có lẽ họ sẽ nhìn em với một con mắt khác và có lẽ những hạnh phúc nhỏ n h o i mà em đang có được có thể sẽ tan biến hết cho nên em vẫn chưa dám thổ lộ điều này với ai cả em xin phép anh chị cho em được như là một thính giả vô danh nhé sắp tới sinh nhật của anh ấy vì thế em đã quyết định sẽ nhờ chương trình gửi tới anh thông điệp anh ơi em biết thời gian chúng ta quen nhau chưa được bao lâu để có thể được gọi là gắn bó nhưng chúng ta còn cả quãng thời gian trong tương lai để yêu thương nhau phải không anh Em là người hay mơ mộng. Em đã từng mơ mộng rất nhiều và vỡ mộng cũng rất nhiều. đã từng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc và cũng có những lúc đau đớn, tuyệt vọng. Mà sự đau đớn, tuyệt vọng ấy còn lớn hơn những lúc vui vẻ, hạnh phúc nhiều lắm. Em đã tự hứa với mình không vướng vào những chuyện tình cảm. Nhưng một lần nữa em lại có cảm giác yêu và được yêu. Đó là nhờ anh đấy. Hạnh phúc mấy khi nó tự đến với mình mà nhiều lúc mình phải tự đi tìm nó phải không anh? Sắp tới sinh nhật rồi, em muốn nhờ chương trình gửi tới anh cái khúc mà anh yêu thích, Love t b u e Love by You trên chương trình mà anh yêu thích nhất. không chỉ có anh đâu mà em cũng đang lớp c h o be l o v lớp bay yêu đấy anh ạ chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc và may mắn hãy sống thật tốt để có thể yêu em nhiều hơn anh nhé I can't standing believe I'm standing here. Been waiting for so many so here for Today years found the queen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 Right now, you're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. cho các bạn một t i m vui nữa đây một chương trình mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VOV Giao thông 9 m h z chương trình Sao Blog vâng Sao Blog cuốn nhật ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức t r ả i lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân các bạn hãy đón nghe Sao Blog trên sóng VOV Giao thông chín mươi m t e g a t đài tiếng nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần này q u y c t Quyết nghĩ thế nào về tình yêu trong xa cách hả Sao Snow lại định đi đâu xa một thời gian à hay quá quên đi đây sẽ không bao giờ đi xa khỏi studio này nửa mét nhá vì tôi biết q u ý t kia chỉ dình tôi đi vắng để tự tiện dẫn chương trình một mình rồi tranh thủ nói xấu tôi thôi vậy sao bỗng dừng hỏi tôi nghĩ gì về tình yêu trong xa cách vì có bạn thính giả hỏi thế tình yêu trong xa cách cũng như ngọn lửa trong gió gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi tắt luôn cả những ngọn lửa lớn <cười> thảo nào đến giờ quyết kia vẫn cô đơn người ta nói tình yêu sẽ không đến với những kẻ nào muốn chạm vào tình yêu mà lại không tin là nó vĩnh cửu chẳng có cái gì trên đời là vĩnh cửu cả tình yêu cũng thế thôi c ũ n g với những cái vĩnh cửu chứ như sự cô đơn quyết chẳng hạn hay thói thèm ăn vặt nghiện shopping mượn đồ của người khác không bao giờ chịu trả lại của s n o w chẳng hạn thôi t h ì n chung m ộ h đi một... tớ và cậu hai con người gần như có cùng hoàn cảnh cùng phải tự cố gắng phải nghị lực từ nhỏ cậu luôn bên tớ chia sẻ động viên cậu tiếp thêm động lực cho tớ nhiều rất nhiều tưởng chừng như chúng ta mãi mãi là bạn tớ đã vô tình không nhận ra sự quan trọng của cậu cho tới khi chúng ta xa nhau. Chấp nhận một tình yêu xa nơi hai đầu tổ quốc, tớ vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì tớ vẫn luôn có được sự quan tâm của cậu. Tớ đã quá quen với điều đó rồi. Thế nhưng những non nớt, sự giận hơn ngốc nghếch của tớ lại kéo chúng ta ra xa nhau. Năm tháng rồi kể từ khi tớ cảm nhận được sự giãn nứt ấy, thật buồn và thật dài. Nhưng chính nó đã khiến tớ chín chắn hơn. Cậu đã nói tớ là cô gái mạnh mẽ, tự lập. Phải, tớ sẽ không yếu đuối nữa. Sẽ chứng tỏ cho cậu thấy rằng tớ nghị lực, tớ mạnh mẽ như thế nào khi không có cậu. tối nào cũng vậy tự online muộn chờ cho tới khi nick cậu tắt đi để biết rằng cậu cũng đang rất cố gắng vì công việc vì sự nghiệp thấy vui thấy hạnh phúc nữa anh chị thân đây là lần đầu tiên em gửi thư tới chương trình chỉ còn một năm cuối đại học nữa thôi là em có thể vào sài gòn để gặp người ấy em háo hức em mong chờ lắm nhưng em biết mình phải cố gắng nhiều gặp lại người bạn thân người yêu và khởi nghiệp ở một miền đất hứa xa lạ với em nhưng cũng nhiều cơ hội ngày 28 t h á n g 9 n à y là sinh nhật của người ấy em rất mong anh chị play giúp em ca khúc One In a Million của Neo để gửi tặng người ấy ở địa chỉ huy hoàng 2 a 0 9 n g c a ò n g m a i l com với lời nhắn sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé tớ rất tự hào về cậu ký tên hằng chấm thu c 8 8 9 tám tám chín o t h ò n g better m a i l com Model to your everyday h o o rat. Right? Less than all, but more than a few. But I never met one like you. Been all over the world. Working.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 http 2 gạch chéo qns vn vào mục đăng ký thành viên và còn chần c h ờ gì nữa mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns vn email của p h a n quỳnh ở địa chỉ quỳnh kua gmail com 2 năm cuối cùng thì em đã quyết định không làm người chủ động nữa em sẽ không là người chủ động nhắn tin em sẽ không là người chủ động gọi điện em sẽ không là người chủ động viết thư không gì cả dù em vẫn yêu anh Hai năm nữa em sẽ học xong, sẽ ra trường đi làm. Em muốn tận dụng hai năm này. Em không muốn mình đau khổ và khóc vì anh, nhìn anh yêu và đau khổ vì người con gái khác như sáu năm qua nữa. Vậy nên hai năm tới em sẽ để tình yêu trong em ở một góc nào đó sâu, thật sâu trong trái tim mình và làm những việc khác. Thật khó khăn khi đưa ra quyết định này anh biết không? Vì em biết nếu em làm như vậy sẽ không còn được nghe anh nói nữa, sẽ không còn biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là anh sẽ hoàn toàn quên mất em. điều đó khiến em vô cùng đau lòng đấy anh à. Nhưng em đang tự đặt ra một trở ngại cho bản thân để em có thể thành công và điều đó là trở ngại lớn nhất. Em nhất định phải vượt qua. Em muốn hai năm sau nếu có gặp anh thì khi đó em đã t ủ tự tin, đủ năng lực để đứng ngang hàng với anh. Muốn được như vậy, em cần nỗ lực rất nhiều. Dù trong tâm khảm vẫn ước ao, giá như có anh động viên, cổ vũ, nhưng em biết điều đó là không thể. Anh rất t h ít im lặng khi nói về vấn đề anh không thích và với em chắc có lẽ anh hay sử dụng cách đó nhất. đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời chỉ có điều anh không bao giờ biết sự im lặng đáng sợ như thế nào đâu. vẫn n h ư anh nỗi nhớ cứ dai dẳng mãi khiến đôi lúc em như muốn nổ tung ra vứt hết đống quyết tâm sang một bên để gọi điện nghe giọng nói thân thuộc đó. đã bao lần em vô tình bấm số của anh để rồi khi cuộc gọi sắp kết nối lại vội vàng tắt đi rồi bao lần gửi tin nhắn cho người khác nhưng lại bấm số anh ngớp thật em không đủ niềm tin để rời xa anh ngớp quá. liệu em có kéo dài tận 2 năm không? sao mà khó quá gửi tới anh ở địa chỉ cssa 3 0 0 6 ô n g k g gmail.com n h i ệ của Quick and Snow Show và bạn muốn tải bộ các ca khúc trong chương trình này làm nhạc c h u ô n g cho điện thoại của mình, bạn chỉ cần soạn tin QNS dấu cách mã chương trình rồi gửi đến 8 á m b Và xin các bạn hãy nhớ chương trình Quick and Snow Show này có mã số là 1036 h ô n trường dù trời mưa hay nắng vẫn không vội vàng về quanh quẩn trong lớp thỉnh thoảng liếc mắt sang lớp bên cạnh xem bạn đã ra nhà xe chưa hoặc dù đã ra nhà xe rồi cũng c ố nán lại cho đến lúc nào bạn ra thì làm cái đuôi chạy theo ôi còn gái gì mà chạy xe nhanh dữ thỉnh thoảng tới gặp bạn đánh võng khi vắng người mới vừa thấy ở cổng trường thoát một cái ra đã không thấy đâu rồi chắc tại trời nắng hay bạn phát hiện ra cái đuôi theo sau mà đi với tốc độ cao như thế. đến khi đuổi gần kịp thì cũng sắp đến nơi hai người hai hướng đoạn đường chung hơn 1 0 0 0 m mà sao nó ngắn thế? Giá như nhà trường bắt đi bộ thay cho xe đạp thì hay biết mấy. cả đoạn đường chỉ là những chuyện linh tinh không đầu không cuối những câu chuyện bài vở chuẩn bị để bắt chuyện với bạn cũng biến đi đâu. đang dự năm học lớp 12 mọi người tập trung cho hai cuộc thi quan trọng của thời học sinh nhưng 2-3 ngày rồi mà không thấy bạn đi học liếc qua lớp bạn cũng không thấy ở nhà xe thì không sau khi dò hỏi bạn bè học chung lớp mới biết bạn đang ốm và đang điều trị ở hà nội. một thời gian sau bạn cũng về quê rất mừng và cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã yên ổn nhưng sau lần đó bạn còn đi Hà Nội mấy lần nữa và rồi tớ không tin vào tay mình khi biết bạn mắc bệnh hiểm nghèo bạn là cô gái dễ thương có giọng nói rất đặc biệt làm cho người nghe có cảm giác như nghe một bản nhạc vậy bạn rất thích thơ và đã có một bộ sưu tập do tự mình sáng tác tớ đã từng đọc trộm nó dù là một đứa thích tự nhiên nhưng thơ thỉnh thoảng cũng là cảm xúc của tớ có lần do bạn tranh mất phần đọc thuộc bài Tây Tiến mà tôi tức đến nỗi đọc thuộc luôn cả bài bên kia sung đ u ố n g của Hoàng Cầm. Lần đấy tôi đã lập kỷ lục trong sự nghiệp văn chương khi được 9 điểm văn. Mưa rơi, thành phố mưa rơi, đường về hun hút trắng trời sương xa, phố xưa in dáng em qua. Bây giờ phố vắng mình ta độc hành, mưa rơi nhanh riêng mình ta chậm nên đành mất em. Bạn ra đi khi mọi giấc mơ còn đang giang dờ, khi cuốn nhật ký học trò chưa kịp gấp lại. Tớ đã từng nói với bạn rằng người tốt chọn giấc mộng đẹp. Nhưng sao trong trường hợp của bạn điều đó lại không đúng? Anh chị thân, em vừa kể cho anh chị nghe một phần kỷ niệm đẹp mà cũng là buồn nhất của em. Mong anh chị giúp em gửi tới người bạn đó là Lê Thị Liên, thành viên của K6A3 trường Trung học phổ thông d i ễ n Châu 4, ca khúc Autumn Leaves của Eva Cassidy. Bạn ấy đã ra đi cách đây đúng một năm và một ngày trời mưa thật to. Em là Lê Ngọc Sơn, K43 Học viện Kỹ thuật Quân sự, ở địa chỉ. Lê Ngọc s ơ n 8 88@gmail.com được với Quick and Snow Show nhanh nhất. Các bạn hãy truy cập website h t t p 2.ạch chéo v n s v n đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự vào cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Như yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Meo của Thu Thủy Fta còng m a i l c o m anh chị thân. Em đã yêu và cũng đã chia tay anh chị à. Tình yêu đến và đi nhanh quá. em và anh ấy phải chia tay nhau chỉ vì khoảng cách 1.468 km anh chị biết không cái cảm giác chia tay trong khi hai đứa vẫn còn rất yêu nhau khi mà tình yêu của hai đứa đang rất đẹp thật xót xa anh ấy bắt em quên anh ấy đi nhưng em không làm được anh chị à em nói em sẽ đợi anh ấy 5 năm hay 7 năm cũng được mặc kệ khoảng cách địa lý có xa nhau đến 1.468 km cũng không là gì cả chỉ cần trong lòng anh và em luôn có nhau thì mình sẽ vượt qua hết. Anh ấy là công an vì nhiệm vụ mà phải vào cả mau anh chị ạ. vào đó mà chưa biết ngày ra. hai đứa bọn em còn dự định tháng 10 này về nhà em để ra mắt nhưng mọi chuyện đúng là không thể nói trước được gì cả. sau một tháng nghỉ phép anh ấy vào đơn vị và nhận lệnh điều chuyển công tác. hai ngày sau phải lên đường. em và anh ấy cũng không có cả dịp gặp nhau một lần trước khi anh ấy vào cả mau. đó là điều mà em cảm thấy rất hối tiếc. qua chương trình này em mong anh chị gửi giúp em ca khúc You Lost Me của k r i s i n a Gira tới anh Trần Văn Duẩn ở số điện thoại. 01699558579 với lời nhắn anh à em sẽ thay đổi em sẽ cố gắng học hành thật tốt như lời anh nói tạm biệt anh nhé tình yêu của em em là thủy hiện là sinh viên năm cuối đại học cung đoàn You lost. của quick and snow show và bạn muốn tải bộ các ca khúc trong chương trình này làm nhạc c h u ô n g cho điện thoại của mình bạn chỉ cần s h ắ n tin QNS dấu cách mã chương trình ví dụ chương trình này là QNS dấu cách một k h ô a n rồi gửi đến tám b Nice snow ừ? nếu được làm một loài hoa snow muốn làm hoa gì? q u y c k định chờ tôi nói là hoa hồng cái gì? Muốn là hoa hồng thì đã không gọi là snow làm hoa hồng bình thường lắm vì người ta ví phụ nữ với hoa hồng chán ra rồi mà hoa hồng thì bé tí ti à. tôi muốn mình phải là một bông hoa to nhất rực rỡ nhất hoa h n g dương chẳng hạn ừ, nếu ừ. thế thì snow nên làm hoa rafflesia cho xong hoa này được coi là chúa tể của các loài hoa với đường kính của bông hoa lên đến gần một mét được đấy được đấy vậy tôi sẽ là hoa rafflesia mà còn thêm thông tin nào về loài hoa này không ví dụ như là loài hoa này mọc ở đâu này ok ok để tôi đọc cho một ngày nào đó lang thang trong rừng mưa nhiệt đới của malaysia và indonesia bạn có thể sẽ sững s ố t khi đập vào mắt bạn là một bông hoa trói lọi khổng lồ với đường kính gần một mét có thế chứ đó là hoa rafflesia, một loại hoa loa kèn lớn nhất thế giới. nhưng thật kỳ lạ, từ báu vật của tạo hóa này lại không ngừng bốc ra một thứ mùi hết sức kinh khủng. mùi thì thôi. <cười> vớ vẩn. à mà đúng rồi, tôi ở Việt Nam thì không thể là một bông hoa ở mãi tận Indonesia được. vậy nên ai muốn làm hoa rafflesia thì làm nhá, not me. vậy quay lại làm hoa hồng nhá. để nghĩ đã, cứ đọc thư đi. thư của đặng thị hợp a@gmail.com. cuối cùng nó cũng đã yêu thật rồi anh chị à. nó d ạ o này thật khác lạ, ít online hơn, ít nhắn tin hơn. nó nổi cáo với bất cứ ai, kể cả người bạn thân của nó khi nói bất cứ điều gì động chạm đến bạn gái của nó. nó thường nói đối với nó yêu chỉ là yêu tạm tán cho vui, chứ ngoài ra c h ả có gì. nó từng tuyên bố một cách hùng hồn rằng t a sẽ chẳng bao giờ yêu ai thật lòng cả. đối với ta phụ nữ thật là rắc rối. vậy mà giờ đây thật bất ngờ khi đọc blog của nó, em chả biết nên vui hay nên buồn cho nó nữa. nó viết hoa hồng thì phải có gai, nhưng làm thứ có gai cũng chả phải hoa hồng. em không xinh không đẹp, học cũng không quá giỏi, nhưng em người con gái anh thật sự yêu. là bạn thân của nó em tự nhận là thân thôi em cũng không thể tin nổi nó có thể thay đổi nhanh chóng cách suy nghĩ như vậy nó hoàn toàn khác có lẽ nó cũng nhận ra được điều này kể từ khi nó gặp người có thể khiến nó thay đổi như vậy em những tưởng nó sẽ trở thành anh quách thứ hai cơ nhưng giờ anh quách cứ yên tâm một mình cố thủ ngôi vị mr lonely đi bởi vì bây giờ nó đã i'm not alone anh chị hãy giúp em gửi tặng đến bạn thân của em và người yêu của nó với lời nhắn cuối cùng thì cậu cũng biết thế nào là yêu một điều thật giản đơn là khi yêu là ngày ngày đợi nhau đi học rồi cùng đợi nhau về chỉ một đoạn đường ngắn thôi nhưng cũng khiến người ta hạnh phúc rồi mãi vui vẻ và yêu chân thật nha à chúc mừng sinh nhật vui vẻ năm nay không phải bơ v ơ rồi nha hy vọng lần này cậu nghe được trực tiếp những dòng viết này của tớ đừng như lần trước phải nghe offline nhé ngày xong đừng có ngưỡng mộ tớ quá mà khủng bố điện thoại tớ nha mặc dù tớ biết tớ là t h â n t ự u của cậu về rất nhiều mặt ví dụ như ăn ngủ và cả trọng lượng cơ thể nữa từ trước tới nay t ớ i vẫn giỏi giang thế mà best friend cảm ơn anh chị rất nhiều. เ i ็บบัต Quick and Snow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 0 h í n k h n ă m b ả i chọn nhanh số 4 n và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn i c n o w c o l l a p e email của ngân tp 7 6 gmail com anh chị thân Khi viết những dòng này em đang rất buồn. Thật sự em đang yêu đơn phương anh chị à. Em yêu một người đã có bạn gái. Em đã cố gắng để quên người đó. Thế nhưng sao khó quá. Em đã trải qua một thời gian rất hạnh phúc khi được anh ấy quan tâm. Em và anh ấy đi chơi, rất hạnh phúc anh chị à. Em luôn quan tâm đến anh ấy. Nhưng em biết anh ấy không có tình cảm với em, chỉ xem em như một người bạn mà thôi. Em quyết định xa anh, không nhắn tin hay gọi điện nữa. Nhưng em không thể. Cứ mỗi lần nói là quyết tâm thế, nhưng sau đó em lại không làm được. em nhớ anh ấy nhiều lắm, ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ về anh. em không tập trung vào công việc được. em quyết định rời xa anh ấy. có lẽ mọi chuyện đã ổn, anh ấy không nhắn tin cho em nữa. viện lý do là máy hết tiền. t h ế là em tưởng như đã quên được anh ấy. thế nhưng khi tình cờ gặp nhau, trái tim em như muốn vỡ tung anh chị ơi. anh ấy chỉ khen em càng ngày càng xinh ra và hỏi thăm em một vài câu. sau đó em vội vã cất bước. em chỉ sợ, chỉ sợ mình sẽ không thể quên được anh. có lẽ anh ấy vẫn không biết tình cảm của em anh chị à? vì em lúc nào cũng tỏ ra hờ hững trước mặt anh ấy. anh chị giúp em gửi ca khúc Ochotaga của Rent e h đây là ca khúc mà em rất thích. hy vọng nếu anh ấy nghe được những dòng tâm sự này, chỉ cần anh ấy lắng nghe em. em không đủ can đảm để nói với anh ấy biết. thực sự em cũng chỉ mong anh ấy là một người bạn tốt. chúc anh ấy hạnh phúc. địa chỉ mail của anh là đạtloveyou.gạch dưới tám m ư ơ y a h o o c o m Huy lại mang đến cho các bạn một t i m vui nữa đây, một chương trình mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trên sóng v t v Giao thông 91 m e g a h z chương trình s o Blog. Vâng s a o Blog cuốn nhật ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức t r ả i lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân. Các bạn hãy đón nghe s a o Blog trên sóng v t v Giao thông 9 h m e g a h z Đài Tiếng nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần. Này hmm? Snow có để ý là từ đầu chương trình đến giờ có quá nhiều tâm sự về tình yêu vui thì ít mà buồn và khắc khoải thì nhiều không? đó nhưng mà thế mất là tình yêu người ta vẫn nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu mỗi một người đều phải tìm thấy ba người người thứ nhất là người mình yêu nhất người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời đó là bạn đời t h ế có bao giờ ba người này lại trùng thành một người không khen cho câu hỏi của quích đấy snow tự nói về yêu đương thì quích u u c c chẳng hiểu gì cơ sao lại không hiểu tôi thậm chí còn hiểu được là snow sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được người thứ hai người thứ hai là người yêu xinh nhất ấy, <cười> bởi vì có quá nhiều người yêu tôi nên không thể tìm được người yêu tôi nhất chứ sao? Thôi quyết đừng có ngựa non háo đá mà đi tranh luận chuyện tình yêu với tôi nhá. Công việc mà tôi thế hợp với khả năng và kinh nghiệm của quyết nhất đó là đọc thư, này đọc thư đi. o okay. k email của thanh phương gạch dưới 8 4 2 0 0 4 a c không h ô o com. Anh chị thân đã lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp viết mail cho anh chị. cái đây cũng 2 năm ngày đó em vẫn làm việc ở thành phố hồ chí minh còn bây giờ em đang làm việc ở hà nội anh chị à em đã đ ọ p được đâu đó những dòng như thế này anh chị nghe nha cuộc sống như một trái banh sức khỏe là trái banh bằng sắt gia đình là trái banh bằng thủy tinh tình yêu là một trái banh bằng đá quý khi trái banh bằng sắt rơi xuống sẽ nằm im khi trái banh bằng thủy tinh rơi xuống sẽ vỡ tan và khi trái banh bằng đá quý rơi xuống ai đó đánh rơi thì sẽ không bao giờ nhặt lại được đừng để sức khỏe của mình là trái banh bằng sắt Hãy thật sự khỏe mạnh và yêu đời để nâng niu trái banh bằng thủy tinh và cảm nhận giá trị của trái banh bằng đá quý. Anh chị à, những thông điệp trên em muốn gửi đến những người thân của em và đặc biệt muốn nhờ anh chị truyền tải dùm em đến người quan trọng của em. Anh ấy đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với ca khúc Sick Enough to Die của MC m o n g và Melo. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký Tên: Thanh Phương. 잠깐만죽을것같아서난숨도멋쉬나좀살자제발한번만너의집앞에서내시간째찢어지는내맘너모른아침웃고있니행복하니모든추억가날버린채아프웃음이막히는침묵어느새는물을가려버린핏머리에서발끝까지소름이끼칠듯내피가속구치는기분중독된것처럼하루종일온통고통스러운 w 시 e n 바라보는너이시선들이워 ช i ว n ฟังดิสิช่วยฟังสิ ยี่ปั้นชมมันง욕심이많아숙면제도나를속지를않아밤낮이바뀌생각마다이리저리돌아다녀몸부린지나봐하늘이내게내린별인가아쉽게날버린가어찌로누군가를사랑함면또살아갈까 b e w e e n 사이로비고내리맘을노래로채고돈님 Let me p s 내정도마저해니깨발지옥같은여기서날거 สอนให้ตื่นขึ้นมาบอกว่าทุกอย่างไมเท s อ o w สโรว์ถูก phát trên sóng VOV giao thông 91 m h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn k ê y số 4 và đăng theo d ẫ n Và snow xin nhắc lại một lần nữa mã số của chương trình này là 1036. Quick and snow show.